Phòng tập rất yên tĩnh, nhưng lúc này có đến gần hai chục phóng viên với đầu nghề máy quay, máy ảnh, nơi đỉnh kính, tụ tập chuyện trò rôm rả như sắp có sự kiện lớn xảy ra. Thay Bách Thảo và Hiệu Quỳnh đi vào, họ chỉ liếc mắt qua, rồi lại quay ra tán ngẫu với nhau. Có vẻ như không mấy hứng thú với bọn họ. Các đệ tử lần lột đi vào phòng nghỉ đồ, mọi người bắt đầu bàn tán vì đám phóng viên bên ngoài. Chắc là họ đến phỏng vấn Đình Nghi. Tạm phòng đó, mọi khi phóng viên đến đây đều là vì Đình Nghi, lần này chắc cũng không ngoại lệ. Nhưng, Đình Nghi vẫn chưa đến. Mai Ninh nhờ dự, nếu bọn họ đến phỏng vấn Đình Nghi, thì cô ấy không nên đến vũ mới phải, sắp đến sau tập ra con ly. Xem ra, họ không có ý định rời khỏi đây. Diệt phòng ghép một cái, Tôi chó, hình như hôm nay là ngày thi đấu xưa Bách Thảo và Đình Nghi. Đúng, ngoài gã như mày. À, Đình Nghi đến rồi. Cùng với lời đó của Mai Linh, mọi người quay lại nhìn. Quả nhiên là Đình Nghi, hôm nay trong Đình Nghi vô cùng xinh đẹp, chiếc vái màu tím nhạt quá sát, cổ trễ, có khảm những hạt thủy tinh, phản chiếu những tia sáng trên bờ vai trắng nhà, phản vắc màu nước hoa quý rũ. Xin lỗi, lại làm ảnh hưởng đến mọi người. Người nghi vừa phân phát từng quả anh đào tư gió cho các đệ tử vừa nói. Các nhà báo muốn chụp ảnh phong tập lại muốn có những bức ảnh tuyệt đẹp cho nên huấn luyện viên thẩm báo họ đến đây. Chụp hình chị và bách thảo ra đấu sao? ngoài Nhã trưởng trong mắt. Ờ... Như vậy sao được? Hoàng Nhã không có bụng dạ nào ăn quả anh đào trong tay. Nhưng máy quay, máy ảnh như vậy sẽ khiến bách thảo găng thẳng. E. Điều này tôi cũng đã nói với huấn luyện viên thẩm. Trình Nghi lấy bộ vỏ phục từ trong tủ đựng đồ Nhưng huấn luyện viên nói Những trận đấu quan trọng đều tiến hành trước rất nhiều ấn kính Chỉ bằng làm quay trước một chút cũng tốt Trong phòng tập, Bách Thảo đang quỳ xuống lao mấy chiếc định tập Rút đầu hiểu mình nhất định không cho cô làm việc Vì để giữ sức, tất cả đều về cuộc thi đấu với Đình Nghi Nhưng Bách Thảo nói, thể lực của mình rất dò dào Chỉ là trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng một chút, đau điểm có thể khiến cô thở mái hơn. Lúc đó Hiểu Huỳnh mới đồng ý, sau đó liền chạy ra ngoài, thăm dò nguyên nhân tại sao hôm nay có nhiều phóng viên đến đây. Thôi hỏng rồi, Hiễu Huỳnh thở hổn hển chạy về, ngọt vịt xuống đệm, nghiến răng. Rõ ràng là cánh nhà báo đến đây để chụp ảnh cuộc thi đấu giữa cậu và tình nghi. Sao lại có thể như vậy chứ, chị ta đã tham gia nhiều trận đấu đã quá quen với ống kính máy quay, còn cậu từ trước nay chưa bao giờ và ít tham gia các giải đấu lớn, ngay cả người xem cũng không nhiều, như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tinh thần hay sao? cố ý, nhất định là cố ý. Bách Thảo vừa chậm lại sao đệm vừa nói. Nếu trước ống kính mà không thi đấu được, thì làm sao có tư cách tham gia những trận đấu quan trọng? Tiểu Huỳnh gãi đầu, cảm thấy Bách Thảo nói có lý, nhưng suy nghĩ kỹ lại. Vẫn thấy không ổn Nói vậy chứ Đừng nghi cũng không phải ngay lập tức Đã có thể quen đứng trước nhiều ống kính như vậy thì ta phải quen dần dần Làm gì có chuyện Không nói trước một câu Bỗng nhiên bắt cậu đứng trước nhiều máy quen như vậy Không phải là cố tình đánh đầu tâm lý Khiến cậu căng thẳng hay sao Bác Thảo lẫn người xe lát Thôi không nói nữa Không thôi Càng nói càng tức Ảnh hưởng đến tâm lý của cậu Ăn đi Hiểu huỳnh nhét luôn mấy quả anh đào vào ta phát thảo rồi cũng ăn phòng của mình một cách ngon lành. Anh đào định nghi mua đấy, mình thủ luôn mấy quả, thường dùm sao ăn cũng không mất tiền. Cậu không biết năm nay anh đào đắt thế nào đâu, bình thường cũng phải đến 30 mấy đầu một cân, mình không mua đổi. tình nghi mua loại này vừa to vừa ngọt, chắc là đắt hơn nhiều. Anh đào đỏ hồng, cô cắn một miếng, ngọt ngọt hơi chua lại phải phất vị đắng. Nhưng qua anh nào trong tay cô, được phủ một lớp sáp dưới ánh mặt trời. Phát ra những tia lóng đánh, đẹp đến hư ảo. Không hiểu tại sao, Bách Thảo lại nghĩ đến chiếc cặp tóc hình mở dâu tay trong ngăn tủ. Nó cũng tuyệt đẹp, lóng đánh và hư ảo như vậy. Cậu ăn đi. Bách Thảo bảo mấy quả còn lại vào tay hiểu huynh, rồi tiếp tục, gửi đầu rao đẹn. Cậu ăn đi. Mấy khi được ăn anh nào ngon như vậy, Hiễu Hoành vừa ăn vừa nói lúng búng, vẫn đồng reo lên: "Ô, Sơ Nguyên sư huynh đến rồi kia! Không chỉ có mình Sơ Nguyên, Tình Hạo cũng đến. Tình Hạo cùng huấn luyện viên Thẩm đi vào. Thẩm Ninh vào một chiếc áo dài kẻ sọc màu xanh nhạt, lộ ra những đường cong tinh tế, mái tóc búi cao, cài chiếc trăm nhẫn, cổ thoát ra một thể kiều diễm cổ điển của thời đại xưa. Đình Hảo cũng mặc một chiếc áo màu xanh nhạt trên cạnh Thẩm Ninh, tạo nên một bức tranh hài hòa tuyệt diệu. Sau vài tập đơn giản thương ngay, Thẩm Ninh tuyên bố 5 phút nữa sẽ diễn ra cuộc thi đấu tập luyện giữa trình Nghi và Bách Thảo. Các phóng viên chuẩn bị xong máy quay, máy ảnh ống kính dài 5 năm trong tay, chiếm vị trí tốt nhất. Các đệ tử khác ngồi xếp bằng trên sàn, Sơn Nguyên và Đình Hạo ngồi ở hàng ghế đầu phía bên phải. Đình nghe sửa lại đầu tóc, đứng dậy, nhưng không đi ngay đến sàn đấu, và đến chỗ Sơn Nguyên và Đình Thảo. Ngồi không người, mỉm cười nói gì đó với Sơn Nguyên, anh cũng mỉm cười gọt đầu, còn Đình Thảo vỗ vai cô. Bác Thảo nhìn sang nhược vạch đứng bên cạnh, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh quay đầu lại, nhưng lần này ánh mắt không lạnh nhẹ như trước. Anh nhìn cô chăm chú, rồi hạ giọng nói, cố lên. Cô cắn chặt môi trả lời Vâng, đứng dậy Bách Thảo thấy Thiểu Huỳnh căng thẳng suốt khóc Diệt phong sờ ngấu ra hiệu cố lên Hoàng nhẽ nhìn cô đâm đâm không chết mắt Miệng mở ra rồi ngậm lại Bách Thảo thắt chặt tay lưng Cô ổn định tinh thần rồi đi về phía sàn đấu Ba năm rồi, từ sau cuộc thi đấu thảm bại lần đó Cô chưa hề có cơ hội sau đó với tình nghi Bách Thảo chậm rãi đi lên sàn đấu Bước ra từ giữa sơ nguyên và đình thảo đình nghi đứng thẳng người đầu cười nhu hề, vẫy tay với họ, rồi thông thả đi lên trang đấu. Từng bước, từng bước, bác thảo và đình nghi tiến lại gần nhau. mà năm qua, đình nghi ngày kèm tỏa sáng trong những cuộc thi đấu quan trọng trong nước. cô đều ẩm trọng giải nhất, tham gia nhiều cuộc thi quốc tế, được giới truyền thông săn lùng, và ngôi sao thể thao sáng giá nhất. Giới truyền thông trong nước cũng đánh giá cô rất cao, họ nói trong thời đại thuộc về đềm nghi hiện nay, tất cả đối thù của cô đều không gặp thời, cô nhất định thay thế ân tú, thiên tài Taekwondo của Hàn Quốc trở thành nữ hoàng Taekwondo thật sự. Từng bước, nụ cười ẩn trong khóe mắt tình nghi, càng lúc càng lộ rõ, dường như cô gặp thấy cuộc đó sắp tới, hết sức thú vị, bởi vì vẫn có nguồn giấc thách đấu dám nghi ngờ và gặm tranh tư cách tham dự cúp taekwondo thế giới với cô tất cả có 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút trọng tài thẩm nên tuyên bố bắt đầu, e, e ánh mặt trời xuyên qua phòng cửa mở rộng, chiếu thẳng và hai cô gái trên sàn đấu tình nghi vẫn mồ võ phục lại vòng trắng như tiết, tóc buộc cao vẫn nơi ngựa, miệng không cần vô to, phím tóc trương ngụy đèn bóng đung đưa theo từng bước nhảy của cô đẹp như một minh tinh trong phim thần tượng bách thảo vội bỏ phục đai giả mèo ống tay và ống quần quá ngắn mái tóc ngắn xoé tung một sự tương phản nổi Phật khiến phóng viên cũng thấy buồn cười chỉ ngoại trời tròn mắt bách thảo tròn mắt đặc biệt trong sáng đặc biệt em đẹp như mắt ngai lạnh lội trầm tĩnh và nghiêm nghị hi hey! Sau khi hai bên cùng thế thủ từng nghi tấn công trước, vồ cô vọt lên cao, tùm chân phải, hứng và Bách Thảo đáp mạnh. Ba năm nay, Bách Thảo đã bám theo cô như một cái bóng, bây giờ là chính thức thách đấu. Thậm chí còn nghi ngờ tư cách tham gia giúp Đôn quái xới của cô, xem ra cô phải cho thích Bách Thảo tỉnh ngộ mới được. Phản kích rồi, tròn nhé mắt khi đừng nghi chưa kịp vọt lên. Một vàng ứng khó diễn tả tập tức truyền đến thần kinh ở bồ Bách Thảo. Nhân như chất, trước khi đình nghi ra chân, Bách Thảo đã nghi người né sang bên. Tránh cước tấn công của đình nghe, cùng lúc say người hát to. Hey! Đình nghe một cùng ngạc nhiên. Nhân chồng của cô đã tung lên không trung, khó có thể thu hồi. Thấy Bách Thảo xoay người, cô lập tức phản khích. Tách! Tách! Tách! Ánh đẹp flash chớp nhãn, chói mắt như quả pháo sáng cực mạnh, ló lên trước mắt khiến Bách Thảo không nhìn thấy gì. Theo phản xạ tự nhiên, cô nhắm mắt lại, lập tức nhận ra sự thể khách sức thời tài của mình và lập tức mở mắt thì đã mất cơ hội. Sở thường của ra chân của Đình Nghi, đo trùm như bỏ phát. Bách Thảo liên tục đùa vì sao, cả tấn công của Đình Nghi như xét đánh, nhà phóng viên có kích họ sao ẩm ý, hèn lọt. Ông kính sơ lên, sàn đấu như chìm trong ánh đẹp flash sáng trắng. sang đến mức, ngay cả các tệ tử đứng xung quanh cũng không nhìn rõ động tác của hai nhân vật trên sàn đấu. Trên khi Đình Nghi nguồn tấn công, thì phỏng phục của Bách Thảo đã ướt đắm. vì luôn phải dùng hai cánh tay đậu đòn, nên hai cánh tay của Bách Thảo đau sát. Căng thẳng nhìn trận tài thẩm ninh, không thấy trận tài sẽ hiểu Đình Nghi được điểm. Lúc này cô mới nhẹ nhẹ thở xa. Đình Nghi vẫn chưa được điểm, Trình Hạ và Sơn Nguyên nhìn nhau, dù bề ngoài xem ra bác Thảo đây khó khăn, nhưng mặc dù trong tình huống thì lực tạm thời bị trở ngại, cô vẫn có thể tránh được đòn tấn công như vụ bạc của Đình Nghi. Có còn tôi nói với đám phóng viên để họ không chụp ảnh, không mới say thi đấu không? Khi hai người qua trái lại sàn đấu, Tình Nghi miễn cười nói, Tôi đã quen với ánh đèn này rồi, Nhưng lại quên mất là cô không quen Nhưng tôi cũng phải nhắc cô Khi thi đấu ngoài sự quen nhịu của ánh đen Còn nhiều sự quen nhịu ghét không thể lường trước được Cô có thể thích ứng được không? Bạch thảo hết một hơi thật sâu Cô ngoài đầu nhìn Nhật bạch đang đứng gần sàn đấu Thấy anh vẫn ngồi yên Mặt không hiểu cảm Cô điều chỉnh là hơi thở Lạnh lùng đáp Được Bắt đầu Thấm ninh hạ lệnh tiếp tục trận đấu Thời gian còn lại của hiệp 1 Cục diện trên sàn đấu hơi chững lại Nhưng thỉnh thoảng vẫn tưởng tấn công thăm dò Nhưng sao mấy nâng tấn công không thành Trái lại còn bị Pháp Thảo phản công đã trúng Rình Nghi bắt đầu chuyển sang phòng thủ tách Thảo cũng không vỡ tấn công Cô đang cố quen với ánh đèn lát chạy không bị chóng mắt nếu không nhìn thấy gì giờ lúc mới bắt đầu tập trận Không, không, hiệp đấu kết thúc Rình Nghi xin hãy đánh đẹp hơn chút nữa Tình trại còn xuất hiện trong bản tin tối, hồng hóa buồn tẻ. Đình Nghi, hãy ra cú đá liên hoàn sửa chuồng của mình đi. Còn tấn công mạnh hơn nữa, tốt nhất là có thể đá vụt đối thủ, như vậy mới có những bức ảnh đẹp. Khi xuống sàn đấu. Pháp Thảo nghe thấy tiếng phóng viên, tới thấp yêu cầu, Đình Nghi tươi cười nhận lời. Cười quá, bớt xét lại nhìn về phía Đình Nghi. Cô thể sơ nguyên đưa chai nước khoáng cho Đình nghi, Đến khi giọng má phân khích của Hiểu Huỳnh Từ sau vọng đến anh mắt Bách Thảo mới rời đi Hi hey, hi, hey, hiệp ngài Đình nghi chẳng sơ muốn gì Huỳnh vừa đáp ý Bắt đầu xoa bóp hai vai Bách Thảo Bách Thảo, mình rất tin ở cậu Cố lên. Chị Bạch đưa chiếc khăn phong ẩm cho cô Bách Thảo cầm khăn lao mặt Hơi lạnh thấm vào da Chậm chậm, thoải mái, rất dễ chịu Các phóng viên Khiến Bách Thảo mất tập trung khi thi đấu Xong nhật bạch vàng lên trên tay Bách Thảo Và hợp Có lẽ Đình Nghi sẽ tấn công mạnh hơn Hoặc là sẽ dụ em tấn công Lúc đó Bách Thảo chăm chú lắng nghe từng chữ Vâng Cô gật đầu Ngón ta Hiểu Huynh trột nhiên bớt mạnh Khiến tay cô đau điến Bách Thảo ngoái đầu nhìn Hiểu Huynh Cô vẽ sao lên Ôi sư huynh sư huynh Sư huynh sư huynh đến kìa Một thuốc sét trùng dịu nhẹ Thỏng thỏng Trong ánh mặt trời Một dáng người thanh tú đen tiếng lại ngon Khách thạo đứng dậy như vẻ xà có điều kiện Tim đặt thân thịt con muốn vỗng đau nhìn anh Nhưng không hiểu sao lại căng thẳng nhìn xuống chân mình Cảnh tay bị thương phải không Sầm nói men chút âm mũi Nhẹ nhàng truyền thống Không, không mẹ Tay cô ù lên Sầm hơi khách tắc Để anh xem Vén tay áo khô Thấy những vết đỏ thẳng, sợ nguyện dùng bình thuốc, xịt lên những chỗ đó rồi lấy tay xoa nhẹ. Không biết do công hiệu của thuốc hay do công hiệu của những ngón tay, cánh tay vừa rồi còn đau buốt, bỗng rác, gặp tức dịu phép, không còn ra rớn như có phép nào. Cảm ơn, bọc sĩ đó dâng lên, tắt ngàn nơi của họ phách thảo. Cố lên, anh xoa đầu cô. Khi ngửng đầu, cô chỉ nhìn thấy bóng anh trong ánh mặt trời rạng rỡ. Anh lại trở về chỗ ngồi bên cạnh Đình Hảo và Đình Nghi. tiến nhìn sơ nguyên, sơ vạch, sơ nhìn Bách Thảo đây ngơ ngẩn. Đình Nghi cắn môi, tay vẫn nắm chặt ra nước. Chịp hai bắt đầu. Quả nhiên Đình Nghi không thận trọng thanh dò, như nửa hiệp đầu, là liên tục chủ động tấn công. Hey! Hey! Đang trong tiếng gió xé không khí, Đình Nghi vọt lên cao, đạp xuống, hướng vào đầu Bách Thảo, hy vọng ghi trực tiếp hai điểm. cả phòng kinh ngạc kêu lên, các phóng viên hô to, máy ảnh ngã nghi địa, cô ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. tuy nhiên, dường như Bách Thảo đã đón được ý đồ của Đình Nghi, mồ khẽ nhảy lên, hơi lùi về sau, khiến Đình Nghi đạp xuống không khí, rồi thẳng xuống. Tiếng hò reo của đám phóng vi chỉ còn thơ thớt, mấy pha xa đấu sao đó cũng đều như thế, Trình nghi bắt đầu sốt ruột, mỗi lần cô ra chân, Bách Thảo được cảm giác được, có vẻ ứng trước, hóa xảy đòn tấn công của cô, nhìn trong mắt tỉnh nặng của Bách Thảo, Trình nghi thóng sật minh, nghĩ đến việc những lời bàn tán của đại tướng tôn Bách là có lần không nghe được, Bách Thảo đang luyện gì đó hình như là khả năng quan sát khởi thế của đối thủ lẽ nào, Bách Thảo đã lựng thành công Từ lúc nào cô trở nên nhét ghen như vậy Là một lần tấn công vô hiệu Nhìn chậm chậm Bách Thảo Từng nghi nói Tôi còn nhớ trước đây Huy luyện tập Cô như ngựa non héo đá Không sợ trời không sợ đất Thật mạnh tấn công rất khí thế Sao bây giờ bỏ chân bỏ tay như thế Cô Tự nhiên nhận ra hàm ý châm biếm Trong lời nói đó Bách Thảo nắm chặt tay Tiếp tục Hình như không nghe thấy là Đình Nghi, thẩm ninh ra lệnh. Sự xe đấu, Đình Nghi và Vách Thảo là vớt đầu thế thủ. Hai bên nhìn nhau chầm dầm, đảo nhau theo tiết tấu của mình. nét mặt Vách Thảo thư lự, thấy nét Đình Nghi là ẩn hiện nụ cười. Như có như không, có lúc cô ý hét một tiếng, có lúc là động tác tấn công giả, có lúc cô ý lùi sau một bước kéo giãn cự li như đường sẵn Bách Thảo. Bách Thảo cố nén nỗi nổ phẫn nộ trong lòng, tuân thủ những lời quyền của Nhật Bạch, không thực xuất tấn công. Chỉ có điều cô cũng rút kinh nghiệm bài học khi thi đấu trong võ quán 3 năm trước, thỉnh thoảng cũng giả bộ tấn công để không đến nỗi bị phạt điểm. Hiệp hai buồn tẻ kết thúc, tỷ số vẫn là không không. Các phóng viên rất không thỏa mãn. Trình Nhi. Chuyện gì thế, sao phải đánh buồn trẻ như vậy, có phải như lời đồn, cô đã lâu không tập luyện, nên thục lùi rồi sao? Tình trạng như vậy, một thật sự tin tưởng, có thể lọt vào tước kết cuộc thi tranh cấp thế giới năm nay ư. Vị phóng viên tấn công, tình nghi cười ngượng trả lời, đổi thù khác nhau, trách lược tác chiến cũng khác, điều quan trọng. trong thi đấu là cuối cùng, ai giành thắng lợi chứ không phải điểm số nhiều hay ít ha ha Đình Nghi Chúng tôi tin vào năng lực của cô Một phóng viên có tuổi già hoa Có điều cô cũng nên giúp chúng tôi Chúng tôi cần một Cảnh đấu đẹp mắt Dịp thứ ba phải cố lên nhé Vâng xin cứ yên tâm Đình Nghi điều chỉnh lại hơi thở Nở nụ cười ngọt liệm Đến bây giờ vẫn là hoa Mà Đình không thể hiểu nổi Nói với thân ba Bên cạnh đang cảm cuối ghi chép và cú sợ tay Tại sao lại kết thúc hiệp hai Tỷ số vẫn là không không Thần bà đã chiếc kính trên sống mũi Có vẻ đáng đo Có lẽ lần sau đấu tuần trước Trần Nghi đã cảnh sát Không dám tấn công quá mạnh dạng Ý anh là tình Nghi sao vách thảo Bà Linh kinh ngạc Sao có thể như vậy Không hẳn là sợ diệp phòng xen vào Tôi lại thấy rất ngạc nhiên Bách thảo hầu như có thể nhìn ra Ý đồ của Trần Nghi Đừng có chuẩn bị đã phó trước khi Đình Nhi ra đòn. Tôi cũng cảm thấy Bách Thảo có tiến bộ rất lớn. Trước đây khi Bách Thảo cho chính thức tham đấu với Đình Nhi, còn chưa cảm thấy. Bây giờ máu chấn đắn đo, tôi lại cảm thấy hai người bọn họ thực lực tương đương. Anh nói rồi gì vậy? Mà lên kinh nghiệm này phải bức xúc, Đình Nhi là nữ tuyển sổ taekwondo xuất sắc nhất trước, lại là vô địch đồng quốc, tham gia nhiều giải đấu quốc tế. Bách Thảo luôn thảm bại với cô ấy, sao có thể nói thực lực tương đương? Đó là vì, rất nhiều cuộc thi đấu không cho Bách Thảo tham gia, ngoài Nhã trầm ngâm nói, chỉ quên là sao, bắt đầu từ năm ngoái, lần nào giữ thi, Bách Thảo cũng đều chiến thắng tuyệt đối, chỉ có điều, trẳng cấp hơi thấp mà thôi. Nếu có cơ hội, nhất định Bách Thảo không thua kém ai Thật ra, mỗi giải thi đấu lớn Được cử Trình Nghi tham gia Tôi cảm thấy hơi không công bằng Có gì mà không công bằng Trình Nghi mạnh nhất, đương nhiên cử Trình Nghi tham gia mà Linh luôn là người bảo vệ trung thành nhất của Trình Nghi Mạnh nhất, chưa biết chừng Hôm nay Trình Nghi thua Bách Thảo cũng nên Ngoài nhã nhìn thấy Bách Thảo lúc này đã đến ở bên nhật bạch hừ Mai Linh cười nhẹ Cô đùa gì vậy? Nếu Đình Nghi thua Bách Thảo, thì tôi đi đầu xuống đất Cô tưởng Đình Nghi có thể trở thành nữ tướng đôi trong nước. sẽ chỉ có chút bản lĩnh đó sao? Cứ co Bách Thảo có thể nhìn ra ý đồ tấn công của Đình Nghi, thì cô ấy cũng sẽ có cách khác. Nam Phong, chuyện thấy đúng không? Ờ, Nam Phong ngợp đầu. Bất luận về kinh nghiệm thi đấu hay kỹ thuật, Bách Thảo đều không mang Đình Nghi. Tôi cũng cảm thấy Đình Nghi vẫn sẽ thắng phụ Nếu bản định của Bách Thảo chỉ là có thể nhìn ra thời thái của Đình Nghi mà không biết tấn công thì cùng lắm chỉ hoa không thể chiến thắng, thần ba trầm tư nói. Phía bên này, Hiểu Huỳnh đề xoa bóp tay cho Bách Thảo, cũng thấy ấm ức. Như bạch sư Huỳnh đã cảm cáo cô không được hô to là ảnh hưởng tinh thần của Bách Thảo. Trời ạ, Bách Thảo kiên trì được hai hiệp không dễ tình nghi ghi đi điểm một việc đáng xúc động như thế mà lại không chúc hò reo hoan hô thật đáng ngờ nhiệt vật sư huynh có thể là động vật má động cũng nên thắng thu là ở hiệp cuối em thực luyện đã lâu mình có niềm tin vào bản thân nhiệt vật đã sẽ điềm tĩnh vâng ta thả lật đầu cầm chiếc khăn vông nhịp vật đưa Làm mồ hôi trên mặt hiệp thứ ba bắt đầu cùng với hiệu lệnh của thẩm ninh các phóng viên có mặt ngay những người không mấy hiểu biết về taekwondo cũng cảm thấy một sự thay đổi khác hẳn so với hiệp đầu nếu đó hiệp nếu đó hai hiệp đầu cô gái đen sau đó với trình ghi như một con hươu trầm tĩnh thì bây giờ cô ta đột nhiên vùng trái giống như con hươu khi nước đại trong ánh mắt của cô ta như có ngọn lửa đốt lên Dường như mỗi giấy thần kinh đều ở trong trạng thái nhạy bén, sùng mẽn chuẩn bị tác chiến, dường như ánh sáng trong mắt cô ta có thể đốt cháy tất cả. Trình Nghi đương nhiên cũng cảm thấy sự thay đổi của Bách Thảo. Quả nhiên, bất luận hai hiệp trước Bách Thảo duy trì trạng thái bình tĩnh thế nào, khao khát chiến thắng chuyện này của Bách Thảo vẫn mạnh mẽ hơn bản thân cô. Trong lòng có lợi khát khao thì không thể thật sự bình tĩnh như vậy. Ánh mắt Trình Nghi tối lại. Bách Thảo đã bắt đầu nôn nóng muốn chiến thắng Tuy nhiên cô có thể lợi dụng một chút Hey Ý nghĩ vừa lấy lên Tình nghi lập tức khi chân nhằm thẳng phần bách Thảo ra tới Bách Thảo lập tức nghe người tránh được Tiếp theo sao Thủng thể nghe người bật lên hét một tiếng Hey Giống như một cảnh phim quay chậm Dòng khí quyển của thành đã sấy. Tình nghi định thần nhìn về phía bách Thảo Đã từ trên không Tình nghi định thần Nhìn về phía bàn chân đá từ trên không của Bách Thảo, xoáy người đá song Phi, đây là chiêu sở trường của Bách Thảo, cho nên cũng nằm trong dự đoán của cô. Chính vào thích tắc Bách Thảo ra chân, Trình Nghi cũng phi thân về sao, một bước, hai bước, xoay khoảng cách trụ về Bách Thảo, thực hiện cô đá sông Phi, toàn thân tràn đầy sức lực, chân phải, chuyển tư thế chuẩn bị sẵn sàng phản không, chỉ chờ cú ra chân thứ hai của Bách Thảo, Đã vào không khí, rồi từ trên thông xuống, cũng tạc ngang trên ra sức mạnh của cô, sẽ... Hay! Tầm một sức mạnh của cơ thể dường như bậc khoát, Tình Nghi hét một tiếng, nghe phải hơ nhúc nhích, chừng phải như luồng xét. Ôi! Hình như trình Nghi! Mà Linh kinh ngạc nói nhỏ, không sai. Trong khoảng khắc, thầm hình hai cô gái sao nhau sang ba sơn ngón tay là chiếc kính cho sóng mũi Tình nghi vẫn là linh di rốt cuộc vẫn là bản lĩnh của cao thủ mà kiều hoa hiệp trước có hơi vị động nhưng cô ấy sẽ thuận lợi tiến đến bao mấy phút đương nhiên bách thảo sẽ ra đầu phải kích song phi vậy là cô ấy chỉ cần thực hiện song phi phản kích là có thể ôm cây okay đợi thở và phục sẵn cho bách thảo một bài học dễ mệt Taekwondo không chỉ dựa vào phản đoán kỹ thuật mà cả hồn thế Đó là trí tuệ, Bách Thảo thua rồi, trong chớp mắt, cánh quay chậm bị chia cắt từng ô, từng ô, dòng không khí như bị đóng băng. Khoảng khắc, Bách Thảo xoá người vật lên cao, Khi Đình Nghi vẫn hết sức lực, khống chế tàu thân, thu lực cua đá thẳng, với tốc độ chất nhóm không thể tử tượng lùi sau hai bước, chuyển hoán thành phản kích tái ngang. Trình Thảo bỗng nhiên kinh ngạc, Ninh Thảo nhìn móng người Bách Thảo đem vọt lên. Đầu cao cú đá xoáy không khí bọt bên đó, phập, chân thứ nhất của cú đá sông phi, rơi vào không khí, phập, chân thứ hai của cú đá sông phi, rơi vào không khí. Trước đó, mọi người bao gồm cả đám phóng viên đều nhìn ra chiến thuật của đình nghi, trong một không khí cú xoáy lên cao, phù, phù, hai tiên. Hai chân của cô gái vẫn phóng phục cũ đó, hoàn toàn không bị hụt, rơi vào không khí, tưởng chừng sắp ra xuống trong ngay mắt. Vừa vặn rơi vào phạm vi khu đá tại ngang của Đình Nghi. Quá siêu, đẹp quá, cố lên, các phong viên xúc động hét lên tay ảnh trong tay chớp li lệ, khiến khoảng không trên sàn đấu trở thành một vị sáng, ló mắt. Đình Nghi hét lên một tiếng, chân phải đưa ra, sẵn sàng tiếp đón bắt thảo từ trên không rơi xuống, tách một tiếng nổ lớn vùng phát trong phòng tập, đó là tiếng chân đá mạnh vào cơ thể là... Tiến đá tại sức mạnh, đúng vị trí, có thể hủy diệt đối thủ. Trong phần tập, tràn nhập ánh mặt trời, bách thảo, tùng rà cú đá thứ ba, huyệt, cho Chân thứ ba vẫn chưa kịp đá ra, cô đã rơi xuống đệm, cả người tươi dại. Trong thời gian tập luyện này, cô luôn nỗ lực làm theo yêu cầu của nhật mạnh. Nhưng hai chân sao có thể đá ra cú thứ ba, sự cú thứ nhất, cú thứ hai và cú thứ ba nhất định phải có thời gian tiếp đất chứ. Vì nhã hết lần này đến lần khác, cả người thâm tím buổi tối trên xuồng toàn thân cũng đau ê ẩm đau nhất, không thể làm được. Cô cố gắng quên cái đau thể xác, nghĩ ra đứng dậy, mà dù rất không muốn để nhục bạch sư huynh thất vọng, nhưng bất luận thế nào, cô cũng không thể liên tục thực hiện là phụ đá trên không. Người khác không làm được, nhưng em có thể chỉ cần bật lên cao hơn nữa, tốc độ nhanh hơn nữa. Nhật Bạch biết độ bò cao của cô chắc chắn cao hơn nửa thước so với các cao thủ khác. Đó là tố chất cơ thể, tập sinh của cô. Thử cách này xem. buổi tối trong phòng tập của Tùng Bách võ quán, Nhật Bạch dùng một chiếc thắt lưng da to, dài buộc chặt eo Bách Thảo. sau đó anh đứng trên một cái bàn cao cho cô một cái ngưỡng để phấn đấu. anh ngã thì sao? Bách Thảo căng thẳng nhìn anh, chỉ sợ khi mình đã hết sức, anh sẽ bị ngã từ trên mè xuống. Bắt đầu, nhịp bạch lặn lùng ra lệnh. Đêm khi dần, khi dần, dần dần, cô đã tìm được cảm giác và độ cao phật lên. Lần đầu tiên đã được ba cú liên tiếp, nhưng phải hai tiếng đồng hồ sau mới tập lại được cú đá đó. Còn bây giờ, cuối cùng, cô đã không thể không cơn bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài hoàn toàn dựa vào sức mạnh của mình để thực hiện viện ba cú đá trên không phật tiếng chân đỏ bùng nổ như xét đánh chuyện gì thế này tất cả mọi người chứng kiến đều kinh ngạc sửng sờ các phóng viên ngỡ người miệng há hốc các đệ tử khác tự mình hoa mắt bách thảo sao lại có thể dùng đầu song phi đã điềm ba cú sao có thể trình nghi không tin ở mắt mình thường trừng nhìn Bách Thảo đẩy ra phải rơi xuống từ trên không, nhưng lại có thể đá ra cú đá thứ ba một cách không thể tưởng tượng nổi. Cú đá trời sáng đá trúng từ cô, bỗng như có một sức mạnh cực lớn từ ngực đi vào, đầu tiên là tê bút, sau đó như sóng thần, sức mạnh đó bùng nổ trong cơ thể cô, sạch sạch thạch, từng khi lẫn chọn lùi mấy bước. Cô sức lấy lại thăng bằng, nhưng cảm giác đau nhói từ lòng ngực, Phần kiến vô ngon ngẩn, ngã phật xuống đệm Các phòng tĩnh lặng, không một tiếng động Tất thảo được một điểm Thẩm ninh che sống nở kinh nghiệp trong đáy mắt tuyên bố Ôi, Hiểu Huỳnh không thể nén nổi niềm vui Nhưng lập tức nhớ ra trong cùng một đội là quá bộc lộ niềm vui vì thành tích của một bên có vẻ không phù hợp lắm nên vợ vàng tịch miệng còn quá trước nói sao nhìn thấy ngoài diệp phong quan đại cũng vui mừng như mình bà linh lâm phong thần ba khấu chấn thạch tông tất cả đều hết sức kinh ngạc sơn nguyên sư huynh và đình hậu tiền bối ngồi hơi xa một chút nên không nhìn rõ biểu cảm ha ha ha bây giờ Tất cả bọn họ đều chứng kiến, kiến thực lực của Bách Thảo rồi, sẽ công nhận Bách Thảo của mình quá siêu. Có thể tiếp tục được không? Thẩm ninh hỏi Đình Nghi, ngồi trên đệm, rất lâu chưa thể đứng dậy. Được à, Đình Nghi nén đau từ từ đứng dậy. Cuộc sau đó, đó Đình Nghi không sao cố vẽ được cực kỳ xấu, rơi vào cảnh tiếng thói nữ nang khi cửa ly giữa cô và bách thảo quá gần, bách thảo sử dụng chiêu đá người phật đá liền phá cú, tốc độ lùi vì sao của cô không nhanh bằng tốc độ ra chân của bách thảo, nên hoa sơ suất và bị bách thảo ghi điểm. còn nếu cô duy trì cửa ly xa hơn một chút, bách thảo lại bình tĩnh không nồng nóng tấn công. kỳ ba kết thúc, huấn luyện viên thẩm linh nhìn đồng hồ, tuyên bố trận đấu luyện tập kết thúc với tỷ số 2-0, bách thảo thắng thắng rồi, thắng rồi. sau khi cố gắng sự bình tĩnh của cha trình viên và huấn luyện viên thẩm, bách thảo không tìm được sự xúc động trong lòng, phục lao khỏi sàn đấu chạy đến trước mặt nhật bạch, mặt đỏ bừng, nhìn anh lắp tắt em em, em thắng rồi. Ờ, nhật bạch gật đầu vẻ lạnh nhẹt, em thắng rồi. như trong giấc mơ, mắt long đan nhìn anh, cô không thể kiềm nén nhắc lại lần nữa. Xong như bà xem ra rất thản nhiên Không hề sao rộng Nhưng vách thảo là bật cười một cách ngốc nghếch Bởi vì cô vừa nhìn thấy Nước cười thấp tháo trong đáy mắt anh Tốt quá Cuối cùng cô cũng đánh bại đình nghi Không phải cô mãi mãi thua kém đình nghi Chỉ còn nỗ lực có thể là tốt hơn Nhưng cô biết, hôm nay cô có thể đánh bà Đình Nghi là nhà Nhật Bạch Sư Huynh đã bỏ ra bao nhiêu công sức dạy dỗ, để cô có thể trả thêm cú đá thứ ba. Trên không, bàn tay Nhật Bạch Sư Huynh đã về thắt lưng và xuyết đến nước nhẽ. Cô thích Taekwondo, không chỉ do chính Taekwondo, mà còn bởi có bao nhiêu người gửi gắn thích mơ ra với Taekwondo, có sư phụ như Bạch Sư Huynh, Hiệu Huynh, còn các đệ tử của Tùng Bách Võ Quán. Cô biết... Cô có thể vì họ mà dốc thăng bổ sức lực. Bách Thảo, Bách Thảo, La đến âm chập Bách Thảo. Hiễu Huyền muốn cười thật to, hoan hô thật lớn. Trời ơi, Bách Thảo đã chiến thắng tình nghi. Nhưng trong lúc tâm Bách Thảo, sống mũi Hiễu Huyền đã cay cay rồi bật khóc, nước nở nói không ra tiếng. Bách Thảo, Bách Thảo, là Rán âm chập Bách Thảo. Thôi được rồi, cô làm bẩn áo của Bách Thảo kia. Bách Thảo chỉ có mỗi bộ hỏa phục này thôi đấy. Nói hiểu mình đang khóc sao có Bách Thảo. Việt Phong ời ỏa nói, Bách Thảo chúc mừng cô. Nhưng Bạch cũng chúc mừng cậu đã không ổn phí công sức. Trước đó các đệ tử khác cũng ua đếm. là hại quá, có thể đáp cuốn thứ ba chính không? Bách Thảo, trước đây có thường em rồi. Làm phòng tán thưởng, sức mật của cô thật đáng nể. Mặc dù hết sức kinh nghẹt, Vì định ghi bị thua, cũng hơi buồn một chút, nhưng mà Linh không thể không thừa nhận. Không phải ai cũng trải qua hướng luyện điều có thể làm được như Vách Thảo, nhất định phải có tổ chức cơ thể sưu mạnh mới làm được. Lần sau, khi cô đá liền ta cú trên không, có thể cho tôi ở bên ghi chép lại được không? Thằng bà hỏi, he he tôi đề nghị thế này, do Vách Thảo thực hiện được liền tiếp ba cú đá trên không, vậy từ nay... Nên gọi là Bách Thảo tam liên đã được không? Dừng khóc một cách bất ngờ, chịu hình vui kể đề nghị Không hài lắm và nhã lắc đầu Vậy thì thế nào mới hay? Chịu hình ngừng quay nhã Qua nhã nghĩ một lát rồi nói Bách Thảo phi đã Tào phong Bách Thảo liên hoàng đã Tào phong Thảo liên hoàng đã Hay lắm hay lắm rất khi thế cũng rất thuận miệng Kể phần mặt hài hớn, hở, cười lớn, các bài tử khác cũng cảm thấy cái tên rất hay. Sau đó là bắt đầu, đàn lượng so nổi, biến huyết thực hiện. Toàn phong Bách Thảo liên hoàng đã. Thật ra, không phải do Bách Thảo chiến thắng nên mọi người đều đến nói chuyện với cô, mà do đám phóng viên và các loại máy quay đã phê chặt mình nghi, hoàn toàn không thể chiên một bên trong. Trình Thảo, huấn luyện biên thẳm ngay cả sơn nguyên cũng bị kẹt trong đó. Trong phòng vây đó, ánh đèn lát liên tục lắp sáng, thấp thóng có thể nghe thấy các câu hỏi tất thấp của phóng viên, nhưng câu hỏi và câu trả lời cụ thể của người bên trong như thế nào, tất Thảo và các điệp tử đứng ngoài đều không nghe thấy. Sau 10 mét phút, cuối cùng các phóng viên tẩy ra, Trình Nghi vẫn tư tỉnh nói cười với các phóng viên và huấn hợp viên thẩm. Sau đó cùng mấy người nữa đi về phía phòng tập Các đệ tử đang về Pháp Thảo Trình chạy đến an ổi Động với Trình Nghi vừa thua cuộc Nhưng thấy cô vẫn cười rất tươi Dường như không quan tâm đến kết quả cuộc thi đấu vừa rồi Nên mọi người đều nhìn nhau Do dự dùng bước Lúc đó Trình Nghi đã nhìn thấy vọng họ Ánh mắt nhìn và anh máy say trên người Pháp Thảo Trình Nghi nói gì đó có phong viên bên cạnh Sau đó đi về phía Pháp Thảo Các phóng viên và ở chụp nói chuyện với Đình Thảo và luyện viên Thẩm Cũng có phóng viên đi theo rừng Nghi Từng bước, từng bước, rừng Nghi đến trước mặt Bách Thảo Dường như không nghe thấy câu chào và lời động viên của Mai Linh Và đồng đội cô đi thẳng đến trước mặt Bách Thảo nói Cái gọi là toàn phòng Bách Thảo đi hoàng đã Chính là vũ khí khí mật của cô Giảm thách đấu với thôi Bách Thảo ngớ người Không hiểu vì sao ở khoảng cách ra như vậy, mà Đình Nghi vẫn nghe trực những câu bông đồ của mọi người. Cô lắc đầu. Không phải. Sau khi thách đấu với chị, tôi mới luyện được. Khoé mép Đình Nhi cuốn lại một lát, rồi trở tỉnh tĩnh, mỉm cười. Không phải nói dối. Nếu không có sản chiêu đó, làm sao cô dám thách đấu với tôi? Tôi không nói dối. Bác Thảo ra đừng sở thích, nhưng Đình Nhi đã nhắc lời. Chắc là khó khăn lắm mới luyện được chiêu đó nhưng mãi đến hiệp bà mới dám đem ra sử dụng. cô sợ tôi đứng thế sao? sợ rằng nếu hiệp một đã đưa ra sẽ bị tôi tìm cách phá giải. cô vẫn sẽ thua thảm hại đúng không? anh mắt tình nghi thì sẽ còn. nếu cô đã tiến bộ biết cách chơi những món đó. chị bắt tạ kinh nghệ bất chợt không biết nói sao. Trình nghi cũng không cho cô cơ hội nói. chỉ có người Người nắm vững kỹ thuật vừa có trí tuệ Mới có thể trở thành nữ hoàng Tây quân đô thật sự Cô còn rất nhiều thứ phải học Với cô hiện nay Một thắng loại may mắn Không phải là điều tốt Nó sẽ làm cô mở mắt Khiến cô không nhìn rõ thực lực của mình Rõ ràng bác Thảo Vừa vào thực lực Thắng trận này Chẳng có xin là may mắn hết Kiểu huỳnh nhịn không được phản bác có nữa Khi bác Thảo đưa ra nó đến đó Từ hiện mấy Thì là quyền của cô ấy Vì đã thua là thua. Đình Nghi biết nhìn Hiểu Huỳnh, lại nhìn Bách Thảo mỉm cười. Xin lỗi, có lẽ tôi đã nói nhiều, chỉ có đều những lời đó là sự nhắc nhở trong tình của tôi, hy vọng cô không để ý. Tức quá, tức quá đi. Bách Thảo đã thắng Đình Nghi với tỷ số 20, rành rành và chuyện đáng mừng. Nhưng những lời nói của Đình Nghi khiến Hiểu thành khó chịu thì ăn phải rồi. Trực nhiên sau nếm được cục vội, quay đầu lên Bách Thảo. Chị ta nói như vậy, sao cậu không phản bác? Trên con đường nhỏ trở về tuồng Bách Phẫu quán, chỉ có Hiểu Huỳnh và Bách Thảo. Do chiến thắng trận đấu với Đình Nghe, nhiệm tập đặc biệt cho phép Bách Thảo không tăng cường luyện tập. Cho cô và Hiểu Huỳnh trở về võ quán sau khi dọn dẹp, còn mình đến công ty dịch thuật vẽ tài liệu phát văn, đem về phòng dịch. Không đi cùng hai người. Phản phát cái gì? Pháp Thảo và phát cặp sách của mình tại sách cặp của Hiệu Huỳnh. Chị ta đã đến hiệp 3, còn mới sử dụng cú tam đã liên hoàn đó với ý đồ. Hiệu Huỳnh vẫn chưa hết tức. Thực ra, chị ta nói cũng không sai. Nếu ngay từ đầu mình đã sử dụng chiêu đó, chị ta có thể nhanh chóng quen hoặc điều chỉnh. Tốc độ lùi, tránh được ta hoàn thả, chính là do hiệp 3 mới sử dụng, nên chị ta mới nhất thôi, không thể thích nghi được, mới thua như vậy. Đấy, với vậy là hai hiệp đầu, còn cố ý không chủ động tấn công. hai hiệp đầu chỉ phòng thủ không tấn công, tỷ số vẫn duy trì, khiến đình nghi sốt ruột, nên hiệp 3 mình vừa tấn công là chị ấy nung nóng cảnh khích, mình mới dễ ra đòn. Dạ, đây là sách lược cậu tự nghĩ ra à? Bác Thảo lắc đầu, không, là như bà sư Huynh, he he, mình đã bảo mà, với tính cách của cậu, có thể bình tĩnh duy trì cuộc diễn như vậy, dù định cái khiêu khích, chẳng dụ thế nào cũng không ra tay, chắc chắn có nguyên do. Hiểu Huynh cười, dùng quỷ tay hít cô. Nhật Bạch Sư tốt với cậu như vậy, chứng tỏ cậu với anh ấy có quan hệ đặc biệt, cậu còn không chịu thương nhận hả? Không có, tách thảo xấu hổ đỏ mặt, cậu đùa nổi ai? Ngoài đúc đi học, cậu và Nhật Bạch hầu như lúc nào cũng ở bên nhau, nói không phải quan hệ đặc biệt, có quỷ mít tinh. đánh hiểu khoan cường khách dợ thẳng về võ quán he he tách thảo xấu hổ rồi đã vào trung học các bạn trai cũng đâu phải chuyện gì ghi gớm ha ha bất luận thế nào tách thảo cũng đã chiến thắng tình nghi trước là huấn luyện viên thẩm trước mặt các đệ tử trước mặt sư nguyên sư huynh trước mặt sư nguyên sư huynh à phải rồi và còn trước mặt các trục phóng viên Khi các đệ của Tùng Bách Võ Quán hào hứng tiếp tục bàn tái về trận so tài thú vị của Bách Thảo và Đình Nhi dựng ra lúc chiều đang kể đến đoạn Bách Thảo từng chiêu, toàn phong Bách Thảo liên hoàn đã khi các phong tập chấn động, khí thế trên sàn đấu như phong ba bảo tác, nơi ảnh cứng phóng viên, chất nháy liên hồi. Thì Hiểu Huỳnh kêu lên một tiếng, chấn động Tùng Bách Võ Quán, ETV. Một cảnh có nhiều phóng viên chứng kiến đến thế ông kính ngoài cảnh Bách Thảo và Đình Nghi Sao đẫu nhiều như vậy Chương trình thời sự và báo chí Mới nhất chắc chắn sẽ có cảnh quay Và ảnh chụp Bách Thảo Ha ha ha Nhân dân toàn quốc sẽ biết Bách Thảo chiến thắng Đình Nghi Bách Thảo mới là tuyển thủ Taekwondo có tuyển vọng nhất Có tư cách tham dự cúp Taekwondo thế giới. Bách Thảo cũng có quyền theo đuổi ước mơ đó Một chiếc TV màn hình rộng đặt ở sân võ quán. Sau buổi cơm tối, hầu hết các biện đầy tự của tuần bát võ quán về mạng ghế ra sự chỗ trước, chăm chú theo dõi màn hình. Theo phân tích của Hiểu Huynh, tin của đài truyền hình Trung ương và báo chí sớm nhất cũng phải sáng mai mới có. Nhưng chiều nay cần có mấy phóng viên của đài truyền hình Nhẫn Dương nhất đừng sẽ đưa trong bản thời sự tới nay. Gió đêm hiêu Trong chương trình thời sự của đài truyền hình trúc ưu Sẽ là chương trình thời sự Buổi tối của đài nhạy dương Việt phòng Tố Cập an Nhân, Bình Bình, Ngô Hệ, Thú Đạt Còn một số đài đệ tử Cũng chạy đến mà quay trước lan hình Chữ hình vất vả lắm Mới kéo được Bách Thảo Từ phòng tập ra Toán tiếc cô không khó can Chạy đi kéo nhược bạch xuống quanh đến xem Chương trình thời sự tới nay gồm những tin chính sau đây ủy ban thần phủ nhân dân Trong TV là giọng nói quen thuộc của biên tập viên chương trình Thời sự giải như giọng lô lót rõ ràng, còn đến trung tâm huấn luyện taekundro, theo dõi tinh hình chuẩn bị cho cúp taekundro thế giới, quả nhiên có các đề tẩy cường mách không ngừng thẳng lên. Thẻ mình phấn khởi để Bách Thảo lên ghế. Anh nhân lập tức chạy như bay về phòng, ném máy CD cỡ nhỏ để ghi lại thời khắc tuyệt sử ngay. Mùa chiều năm ngoái, với sự dẫn dắt của Bách Thảo, Tùng Bách võ quán đã trở thành nhà vô địch trong cuộc thi đấu hàng năm từ các võ quán. trước vô địch năm ngoái đạt được không có đình thảo đình nghi tham chiến, nên ít nhiều họ cũng cảm thấy đáng tiếc. nhưng hôm nay, cách thảo đã chiến thắng đình nghi. tiếng lá cây rì rào trong gió đêm hè. cúp tay quân thế giới sắp khai mạc, tình hình chuẩn bị thế nào? sau đây là tin và phóng viên đài chúng tôi vừa gửi ra chồng nữ dẫn chương trình tv truyền qua, vang vọng trong bầu trời yên tĩnh trên sân võ quán. các đệ tử nín thở kiểu hình cũng ngồi xuống, các ngón tay căng thẳng, bám chặt cánh tay cách thảo.